Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tao chỉ mới vừa từ đó về Có thể là đồn nhanh đến vậy hay sao Lúc này, thằng Hữu mới dịu lại nhìn tôi rồi bối rối Ờ, chuyện này, chuyện là giữa tao với mày Không xa lạ đến như thế này đâu Thằng Hữu ngồi thư người một lúc rồi mới lại nhìn tôi Nhung cho người đi theo để bảo vệ mày Tôi nghe hai từ bảo vệ đó, thực sự là thấy rất nực cười Nó giống kiểm soát hơn, bởi vì là thực tình chẳng có ai gây hại cho tôi đến mức mà phải có người đi canh mai bảo vệ như vậy cả. Mày nghĩ điều ấy có cần thiết hay không? Tao luôn cảm ơn sự quan tâm, chăm sóc của vợ chồng mày. Nhưng hiện tại rõ ràng là nó không còn sự quan tâm nữa mà nó là giám sát. Chuyện gì vậy? tụi mày có thể nói rõ với tao cơ mà. Ý kiến này là của Nhung. Tao nghĩ ý cô ấy nói vậy cũng có lý đấy. Mày biết là phụ nữ thường hay suy nghĩ nhiều mà cẩn thận một chút thì vẫn hơn. Thế còn mày, mày nghĩ sao về tất cả những gì đang xảy ra? Lật này Nhung có phần hơi kỳ lạ, nhưng ai mang bầu và sinh nở cũng đều như vậy hết. Mày dáng thông cảm cho Nhung giúp tao, nhưng về chuyện kia, tao nghĩ mày nên tiết chế lại. Mày không thể sống bình thường được nếu dính tới những chuyện đó đâu. Nhưng tao chưa làm hại ai cả, chưa gây ra bất kỳ một xác rối nào hết. Trong lúc tức giận, Tôi đã không kìm chế được, mà bỏ ra ngoài rồi đi về được nửa đường. Cái thái đàng bốc khói của Nhung khiến cho tôi đành lòng bỏ ngang được. Quay lại chạy được nửa đường thì thấy thằng Hữu cũng chạy xe Honda đuổi theo. Hai thằng gặp nhau ở điểm giữa trong giới hạn chịu đựng của cả hai. Mỗi người bỏ đi cái nóng giận một chút thì mối quan hệ sẽ bền lâu. Sau khi nghe tôi nói về những việc kỳ lạ đang xảy ra với cái thai Thằng Hữu cũng rất thất thần Nó chìm vào trong suy nghĩ như đang hồi tưởng lại Cái gì đó một cách rất cẩn trọng Rồi nó nói với tôi À, hóa ra đây là một tháng Lúc ấy đang là giữa đêm Nó đột nhiên cảm thấy nóng như là bị thiêu đốt Nó bảo mồ hôi túa ra như tắm Khói thì bay mịt mù khắp nơi Cả phòng ngủ của vợ chồng nó Ngập ngụa trong khói Mà nó ra sức gọi vợ nó Vẫn không có phản ứng gì hết Lày vợ mãi không có được nó dành dùng hết sức bình sinh để mà vác vợ đi. Vác chạy ra tới sân thì người của nó như hóa đá, đứng chôn chân một chỗ luôn khi phát hiện ra cái thứ đó đang bế trên tay không phải là nhung mà là một cái xác chết cháy đen thôi. Lúc ấy cái xác mấy khiến cho nó cảm thấy nặng, cơ thể của nó quỵu xuống. Nó hoảng hồn như là bị nhốt ở một nơi xa lạ. Trong đầu cố gắng nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ để có thể tỉnh lại mà thôi. Quả thực Khi đó, tiếng gọi và cái tát của Nhung khiến cho nó tỉnh hẳn. Thấy vợ, nó ôm trầm lấy khóc nức nở, rồi sau đó không thể ngủ lại được nữa. Hai vợ chồng nằm tỉ tê tâm sự một lúc thì Nhung lại tiếp tục tiếp đi. Nhìn vợ nó ngủ say, Hữu cảm thấy cuộc sống của nó bây giờ là quá đủ, quá hạnh phúc rồi, không cần phải thêm gì nữa. Nó ghé tai vào bụng vợ, cảm nhận đứa bé ở trong bụng. Nhưng khoảnh khắc đáng lẽ phải xúc động ấy lại biến thành cái ức kinh hoàng nhất trong cuộc đời của thằng Hữu. Ngay khi nó vừa áp mặt vào bụng vợ, đã ngay lập tức phải bật dậy vì quá nóng và tiếng thét kinh hoàng phát ra từ trong bụng. Hơi nóng tỏa ra từ trong bụng của vợ nó đã khiến cho thằng Hữu phỏng một bên mặt. Tiếng thét chói tai đã khiến cho đầu óc của nó quay cuồng chào đảo. Tới khi có thể đứng vững được thì nó phải chạy ra vào nhà vệ sinh và ăn nước xối xả lên trên mặt cho đỡ rát. Không tin vào cái điều vừa xảy ra, thằng Hữu rón rén lại gần vợ, một lần nữa chạm tay vào bụng của Nhung. Cho đến khi ấy thì nó mới tin là điều bất thường đã và đang xảy ra. Nhưng qua sáng ngày hôm sau, dưới sự ép buộc của thằng Hữu, Nhung tới bệnh viện để kiểm tra. Tuy kết quả hoàn toàn là bình thường, thai khỏe mạnh, nước ối nhiều, sức khỏe mẹ tốt. Lúc này thì thằng Hữu còn phi sự và ấm ảnh nhưng cũng đã lấy hết dũng khí chạm vào bụng của vợ. Chẳng có điều gì xảy ra cả, không có hơi nóng, không có tiếng thét. Sau cái sự việc ấy, nhiều đêm liền thằng Hữu không thể ngủ nổi và cho thấy rằng nó đã phải sử dụng thuốc mỗi ngày. Thỉnh thoảng nó cũng hỏi Nhung cảm thấy như thế nào, nhưng Nhung thì luôn nói bình thường. Vậy bây giờ ta phải làm sao đây? Thằng Hữu nhìn tôi hoảng hốt, Tôi thật là bây giờ tôi cũng chẳng phải biết làm sao nữa. Tôi không phải thầy bà gì, cho nên không biết làm phép hay là bùa chú như thế nào hết. Có điều, từ khi tỉnh lại, tôi cũng có tìm hiểu đôi chút về thế giới tâm linh. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net